Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chúng ta đã gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay Để chúng ta tiếp tục đến viết tập số 2 Của bộ truyện Ai oan ai oán Của tác giả Mạnh Tuấn Một bộ truyện thưa quý vị rất hay Và chúng tôi có dịp gian ảnh giới thiệu đến quý vị Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn Để viết nội dung tập số 2 Qua phần diện đọc của Đình Soạn Trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh chuyển định sản và kênh hèm Chuyện ma chúng tôi vẫn tiếp tục ra những cái câu chuyện tiếp theo để phục vụ quý vị trên 20 giờ 20 giờ 15 và 21 giờ 30 xin thông báo với quý vị như vậy Tiếng nói cậu bạch khởi chầm chầm mà văng vọng Từng câu từng chữ như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào đại não của hàn phu nhân Làm cho bà ta tróng vắng Nước mắt chảy ra rồi ngồi còn lại Bóng người cậu bạch khởi từng bước tiến lại gần Nhưng bà ta lại có cảm giác như đó không phải là chồng của mình Chương miệng bắt đầu toát ra Để lộ ra một hàm răng sắc bén nhỏ đầy máu Ngày vô đến mà cắn cổ của bà Phu nhân, nàng làm sao vậy? Trong căn phòng trời đắt tầm mờ sáng Đại phu nhân bỗng giật mình tỉnh dậy Mồ hôi vẫn còn vương lại chuyên chán Bà ta đưa tay sờ vào chiếc cổ rồi thở dài Bên cạnh là bạch khởi đang lo lắng Điều mắt của bạch khởi nhanh lên vỗ lấy tấm lưng của hàn phu nhân mà nhẹ giọng Nàng mơ thì ác mộng sao Hàn phu nhân giật mình khi nghe thấy giọng nói của bạch khởi gấp gáp Rồi lại lùi lại lên tiếng Bạch khởi chẳng là người hay ma Bạch Khởi liền thở dài, nàng mơ thấy ác mộng ta là người. Bỗng nhiên hàn phu nhân nức nở ôm chầm lấy hắn mà im lặng thật lâu rồi mới bình tĩnh mà lên tiếng. Bạch Khởi ta mơ thấy ta mội còn mơ thấy chẳng giết cả ta nữa. Không có sao cả có ta ở đây, nàng nằm xuống mà nghỉ ngơi đi trời sắp sáng rồi. Bạch Khởi kéo hàn phu nhân nằm lại nhưng được một lúc thì những tiếng bước chân rầm rập Cả phù vang lên những tiếng thất thành Cùng với tiếng bàn tán to nhỏ Ngày càng nhiều Tiếng gó cửa gấp gáp lại vang lên Đại phu nhân lão ra có chuyện không hay Hàn phu nhân bực tức Đang nằm bên cạnh bạch khởi Câu mày giận dữ lên tiếng Đám người hầu bọn ngươi trời còn chưa sáng Mà dám đến đây phá giấc ngủ của ta Nhưng phía sau cánh cửa Tên người hầu lại run sợ nói tiếp Quý quý quản ra đã chết Tiểu nhân đến thông báo với lão ra Cái gì Quý thượng hắn làm sao?" Bạch Khởi đang im lặng bỗng nhiên ngồi bật dậy khó tin hỏi lại, đại phu nhân cũng dậy theo hắn, sửa soạn y phục rồi tiến lại cánh cửa đẩy ra. Tiên gia đình mặt mày xám xịt như vừa thấy điều gì đó kinh hoàng ngước mắt lên nhìn mà nói: "Quản gia đã chết, lão gia người phải đến gấp ạ." Bạch Khởi hừ lạnh rồi nhanh chóng đến chỗ của quý quản gia, đại phu nhân cũng vội vàng kết bước theo. Bà ta không muốn ở lại một mình. Nơi căn nhà ở phía tây Bạch Phủ, từng đoàn thị nữ với gia đình đứng bao quanh nơi cái sân nhỏ trước căn nhà của quý quản gia thì thẩm to nhỏ. Bạch Hời cùng với đại phu nhân tiến đến. Lão gia đại phu nhân. Đám gia đình vội vàng tránh đường nhường chỗ cho hai người tiến vào. Vừa bước vào tới cửa căn phòng mồi máu tươi tanh nồng bốc ra làm cho hai người cảm thấy khó chịu bịt mũi. Những dòng máu nóng vẫn còn chảy ra nhộm đỏ cả sàn nhà. Vừa tiến vào hai bước thì hàn phu nhân phải lập tức chạy ra mà nôn thốc nôn tháo. Bạch hời thì chết đứng người, phía trước giường trúc có một xác người nằm đấy. cái xác chết bình thường thôi thì không nói làm gì, nhưng ở đây cái xác bị chặt thành nhiều mảnh. Tứ chi tách rời khỏi cơ thể, mà vẫn còn chảy ra chảy xuống trên nền nhà, vang lên những tiếng tõm tõm. Chiếc đầu đã được tách ra khỏi cơ thể Được cuốn quanh bởi nội tạng tim gan lòng mề Nhưng nếu để ý kỹ hơn Những mảnh sắc này được sắp xếp theo một quy luật tạo thành một chữ tam Bạch Khởi dùng mình lắp bắp Tam, tam, nặng, không thể nào Trong lúc mà Bạch Khởi đang thất thần thì tần quan tiến vào Lão già, tiểu nhân cảm thấy chuyện này có liên quan đến tam phu nhân Dạo gần đây phụ mình nhiều chuyện xảy ra Mà hôm qua lại là ngày cầm miệng lại Tần Quan mặt tái mét đi im lặng lùi lại. Bạch Khởi bước ra khỏi căn phòng ấy nhìn đại phu nhân rồi lắc đầu. Tần Quan, ngươi dọn dẹp chỗ này, nhớ mấy tháng trước quý thượng Chu Đáo, lão ta cũng giúp Bạch ra ta mấy chục năm nay không được qua loa, ta sẽ cho người điều tra thêm. Nói rồi Bạch Khởi đỡ đại phu nhân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net